Mọi người trong doanh trướng không dám thở mạnh. Không ai có thể đoán được trước, Sở Vân có dám động thủ hay không? Luồng sát khí này đã nói cho mọi người biết. Thả Lâm Ngọc vợ, dáng vẻ tươi cười giả tạo động lại trên mặt thiếu chủ Viêm gia, khóe miệng giật giật, đôi mắt rung rung, toát ra đầy vẻ khiếp sợ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới đối phương chính là tiểu bá vương Sở Vân, đã từng tập kích bất ngờ vệ gia. Giết dũng tướng đoạn thiên nhai Chầm văn bác Viên tái bác Bây giờ đối phương đứng ngay ở phía sau mình Chỉ cách khoảng 2 thước Sát khí bừng bừng Nhìn chầm chầm vào chính mình Thiếu chủ viêm ra cảm giác được Bỗng nhiên chính mình thật giống như Đang đi tới băng sơn trên cánh đồng tuyết Sát khí như gió lạnh Từng đợt từng đợt thổi đến Khiến toàn thân hắn tê cống Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chuyện audio mới chấm com Chương 228, uy hiếp, thượng, chỉ trong chốc lát. Phía sau lưng Hàn ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim hắn đập thình thịch, càng lúc càng nhanh. Trong cảm giác của hắn dường như thời gian trôi qua rất chậm. Các ý niệm trong đầu ồn ồn kéo đến, giày vò trí óc hắn, vô cùng thống khổ. Trong lòng hắn bị kích động tới cực điểm, muốn cùng giải quyết hoặc là đứng dậy, cho dù là bản thân rút ra yêu binh cũng tốt. Nhưng mà rốt cục hắn không hề dám cử động, thứ nhất là thể diện, thứ hai sợ động tác này dẫn đến hiểu lầm khiến Sở Vân công kích. Chết tiệt, có phần đùa quá mức. Bây giờ, tính mệnh nằm trong tay Sở Vân, nên làm thế nào cho phải? Trong lòng thiếu chủ Viêm gia không tránh được một trận hoảng loạn. Hắn cảm thấy không cam lòng, chính mình có chiến lực cấp đại yêu, so với Sở Vân chỉ có hơn không có kém. Thế nhưng bây giờ lại bị Sở Vân uy hiếp, sợ hãi, không cam lòng, lại rất đau đớn, khuôn mặt hắn phẫn. Ứng lại, biểu tình có chút vặn vẹo, Viêm Cơ Ti không còn dám làm càn, tiếng sáo dần dần trầm xuống, thu hồi bầy tước, thần tình của nàng không giấu được vẻ hoảng loạn, trên nét mặt cũng hiện rõ đi về phía thiếu chủ Viêm gia, tiếng sáo thật hay, không ngại diễn tiếp mấy khúc nữa xem sao. Sở Văn đứng phía sau Thiếu chủ Viêm gia, lạnh lùng nói, toàn thân Thiếu chủ Viêm gia nhất thời run lên, chỉ là mức độ hơi yếu, không thể phát hiện được. Hắn âm thầm cắn chặt răng, hai tay ngầm bóp méo thành quyền, móng tay đâm vào trong thịt chảy ra máu tươi. Hắn làm sao chịu được khuất nhục như vậy, lại có thể có một ngày bị hai người kèm hai bên uy hiếp. Thế nhưng hết lần này hết lần khác không cử động nổi. Tính mệnh của chính mình đang nằm trong tay người khác. Sắc mặt Viêm Cơ ti trắng bệch, Miễn Cưỡng nở nụ cười nói, "Nhạc kĩ của tiểu nữ nông cạn, hôm nay biểu diễn sơ suất, không còn dám diễn thêm nữa." Lời nói này rất cô độc, nhưng trên thực tế nhận thấy vẻ sợ hãi, nhãn thần của mọi người cũng vô cùng phức tạp, nhìn về phía Sở Vân, nghe nói gia trưởng Viêm gia có đạo pháp hành hòa, thường thường nhạc kĩ đảo lộn, cho các ngươi thêm một đề xuất kém cỏi không bằng dấu rốt. Ngữ khí của Sở Vân rất ôn hòa, không thể đoán được tâm tính thực sự trong lòng hắn. Sở thiếu đạo chủ giáo huấn rất đúng, Viêm Cơ Ti cúi đầu, suýt nữa cắn đứt đôi môi. Nếu như không phải thiếu chủ của mình bị kềm hai bên biến tướng, với tính khí của nàng thì đã động thủ, tuyệt đối sẽ không thấp giọng như vậy. A m, ngươi cũng biết điều. Sau cùng Sở Vân đánh giá một câu, giống như trưởng bối giáo huấn bản bối, trực tiếp đẩy sự kiêu ngạo của đối phương xuống đáy cốc, lúc này này mới di chuyển, lại tiếp tục trở về phía sau Thư Thiên Hà. Viêm Cơ ti bước thật nhanh đi về phía sau thiếu chủ Viêm gia, tiếp tục làm người bảo vệ. Trong lúc đó nàng đứng giữa Sở Vân và thiếu chủ Viêm gia, đối với Sở Vân vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, cười một tiếng thật dài gây sự chú ý của mọi người, chính là Oanh Thiên Trùy Phương Hồng, Phương gia Tam tử bị Sở Vân chủ tính, lần lượt ngã xuống. Phương gia đạo chủ nghe được tin này, lập tức thổ huyết nằm hôn mê, bởi vậy người hắn không muốn nhìn chính là Sở Vân. Tiếng đàn thực quá nhàm chán. Cái này sao có thể được? Kim đồng tử, các ngươi mau đi tới doanh trướng, mang hai vò rượu ngon đến đây. Vừa nói hắn vừa bộ tiên nang bên hông, thoáng chốc huyền quang lóe lên, sau khi quang mang tiêu tán, lập tức bên cạnh hắn xuất hiện hai vị đồng tử mập mạp, một người mặc kim giáp, một người mặc ngân giáp. Bọn họ lớn lên đều giống như phấn điêu ngọc chắc, gương mặt mập mập rất đáng yêu. Thế nhưng trong doanh trướng, không ai dám coi thường hai hài đồng này, đây là linh yêu, yêu binh tu hành đến cảnh giới linh yêu sẽ sản sinh ra binh linh, đủ các loại hình dạng. Kim đồng tử chính là yêu binh cấp linh yêu giúp Phương Hồng nổi danh với danh hiệu Oanh Thiên Trùy. Trên chư tinh quần đảo, cấp linh yêu chính là chiến lực đỉnh phong. Kim đồng tử là đại biểu thực lực kinh khủng của kỳ nhân bảng Oanh Thiên Trùy Phương Hồng. Bầu không khí nhất thời trở nên nặng nề, xuất hiện kim đồng tử khiến cho áp lực tâm lý của mọi người thật lớn. Mấy năm không gặp Tu vi của Kim Đồng Tử lại tăng tiến hơn, thực đáng mừng. Ha ha ha. Hai mắt Thụy lão nhân mờ mờ ảo ảo, giống như thức trắng mấy ngày liền. Thế nhưng khi nói như vậy, mưa thuận gió hòa, khiến bầu không khí giảm bớt áp lực. Tất cả mọi người chưa phát giác ra, thở hổn hển một hơi. Sắc mặt Phương Hồng khẽ thay đổi, liếc mắt nhìn Thụy lão nhân. Thụy lão nhân cũng liệt tên vào kỳ nhân bảng, bài danh cao hơn Phương Hồng 10 vị thực lực vô cùng thâm hậu, yêu vật trong tay huyền bí phi thường, đặc biệt rất thích ngủ, hơn nữa có thể ngủ trong vài năm liền. Có người dự đoán, đây là bởi vì trong tay hắn có yêu binh cấp linh yêu, có thể làm con người cảm thấy thiếu ngủ. Lại có người suy đoán, thực lực Thủy lão nhân đã hoàn toàn vượt qua kỳ nhân bảng, có thể đã nhập vào hào hùng bảng. Có Thủy lão nhân đứng ra, Phương Hồng cũng không tiến được thêm một thước, không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nói với Kim Đồng Tử, các ngươi còn không mang rượu tới đây. Vâng, thưa chủ nhân." Kim Đồng Tử thất thanh đáp, chợt hóa thành hai đạo kỳ quang, bay ra ngoài doanh trướng. Sau một lát, quang mang từ bên ngoài chiếu vào, hóa thành hai đồng tử, nâng vò rượu lớn hơn cơ thể bọn chúng, mau dâng lời mời đạo chủ thư gia đạo, người chiến thắng trong trận chiến này. Vương Hồng nhếch mép cười, toát lên ý khiêu khích. Mắt thấy hai đại linh yêu tới gần, tự nhiên Thư Thiên Hào sẽ không ngồi chờ chết, cười ha ha, đã như vậy, ý tốt của phương tướng quân bản đạo chủ xin nhận. Ra ngoài, tiếp nhận hai bò rượu này cho ta. Hắn vỗ vào tiên nang bên hông, một đạo lam quang cường liệt hiện lên, biến thành một người thân cao tám thước uy vũ cường hãn. Trên trán hắn có một mảnh san hô giống như long giác, phía sau kéo một cái đuôi rồng màu xanh vẻn ra. Đây là Thương Lam Hải Long, tu vi đã phục hồi tới cấp Linh yêu, hình dáng biến thành hình người. Linh yêu, nhất thời có người phát ra tiếng kinh hô, sắc mặt rất nhiều người liền biến đổi, không thể tin được nhìn về phía Thương Lam Hải Long. Bọn họ thật không ngờ, trong tay Thư Thiên Hào cũng có chiến lực cấp Linh yêu. Cấp Linh yêu chính là lực lượng đỉnh phong trên Chư Tinh quần đảo. Sắc mặt Phương Hồng cũng trầm xuống, ánh mắt mập mờ, nghiến răng nghiến lợi Đây là chiến lực linh yêu thật hay giả cũng là lực lượng uy hiếp thật lớn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 229. Uy hiếp. Hạ. Đáng tiếc chỉ có một linh yêu. Phương Hồng cười nhả. Lúc này, hắn dùng số lượng để đả kích thư thiên hào. Dù sao oanh thiên trùy hắn cũng có một đôi. Kim giáp đồng tử và ngân giáp đồng tử đều là linh yêu. Trước sự khiêu khích. Cư Thiên Hào và Sở Vân lại cười không nói gì. Chuyện này, chuyện này. Thủy lão nhân đứng ở giữa, không biết nói gì. Lúc này hai con mắt mệt mỏi của hắn liền căng ra. Con ngươi trừng lớn, nhìn chằm chằm Thương Lam Hải Long. Ánh mắt của hắn sắc bén tới cực điểm, tựa như nhìn xuyên thấu Thương Lam Long Hải. Mọi người hai mắt nhìn nhau, cảm thấy hoang mang. Thủy lão nhân làm sao vậy? Dáng vẻ oai phong mất hết khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Thụy lão nhân há miệng vài lần, rốt cục hỏi dò, nếu như là lão hủ không nhầm, vị linh yêu này chính là Thương Lam Hải Long? Cái gì? Toàn bộ doanh trướng yên tĩnh không có tiếng động. Thư Thiên Hào ngồi ngay ngắn như cũ, chỉ là hơi hạ thấp người nói. Thụy lão nhân tiền bối, con mắt thật tinh tường, không sai, đây chính là Thương Lam Hải Long của Hải Long Vương Khương Bắc trước kia. Thương Lam Hải Long ngươi ra bên ngoài kiếm vài món hải ngư mới mẻ đến đây, có rượu ngon không có đồ nhắm, vậy sao được? Tuân mệnh. Khí thế Thương Lam Hải Long kiêu ngạo, chỉ nghe sự phân phó từ thư thiên hào, hắn liếc mắt khinh thường nhìn quét qua hai vị đồng tử, chợt bay ra dũng chứng, giữa không trung liền hiện nguyên hình, ngang giọng, một tiếng long giống rung trời nở đất, đột nhiên vang lên, âm thanh từ vòng trời làm chấn động màng tai mọi người hình như muốn tuyên bố với người đời, Thương Lam Hải Long đã trở về. Mọi người trong doanh đều giống như bị tát một cái thật mạnh vào mồm, theo bản năng đứng thẳng lên, ánh mắt ngây dại nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy một vệt dài sáng màu xanh lam dài hơn 10 trượng, Long tu phiu dật, long sừng sặc sợ, long lân thâm thúy, thân thể long hùng tráng uy vũ xòe ra, trong lúc đó bay lượn trong không trung. Đây là Thương Lam Hải Long sao? trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, trong lúc này nhất thời nói không thành lời. Soạt, thân long uốn lượn, thoáng chốc thương hải long lao vào trong biển, ầm một tiếng, bọt sóng bắn ngập trời. Chỉ trong chốc lát, nó từ biển khơi trui ra, bay lên trên không trung, từ đỉnh núi nhìn lại, chỉ thấy bầu trời quang đãng, biển rộng một màu. Thân long hùng vĩ, kéo theo bọt nước trong suốt giống như thủy tinh, không thành một khối Long Trảo cầm lấy mấy con cá lớn, ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xa trên bọt nước, trên Long Lâm, trong nháy mắt, cấu thành một bức kim lam phát sáng, vẽ lên bức tranh Hải Long phi thiên. Đây là Thương Lam Hải Long, là yêu thú trước kia tung hoành ngang dọc khắp hải vực, uy phách toàn bộ chư tinh quần đảo. Nó đã trở về chủ nhân cá. Thương Lam Hải Long lại hóa thành hình người, trình lên tiên ngư cỡ khoảng chiếc thuyền nhỏ. Hãy để cho ta chia tiên ngư cho mọi người." Sở Vân cao giọng cười, lấy ra túi tuyết đao, ánh đao như sét đánh, tốc độ như thiểm địa chém ra 15 đao. Đao pháp đại thành, vô cùng xảo diệu. 15 mảnh tiên ngư mỏng manh nhẹ nhàng bay lên, mỗi mảnh đều có kích cỡ bằng nhau, hầu như trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu qua, trông thấy mặt bên kia càng khó chính là dùng túi tuyết dao mở ra, mỗi mảnh tiên ngư đều kèm theo rượu thơm, rượu bút lạnh vừa đủ khẩu vị, từng mảnh tiên ngư rơi xuống trước mặt mọi người, món ngon như vậy nhưng mọi người trong doanh trướng lại cảm thấy khó có thể nuốt trôi. Thương Lam Hải Long, ngày xưa là yêu thú thành danh của Hải Long Vương Khương Bắc, ngày hôm nay đột nhiên hiện thân giữa doanh trướng của Bùi Hòa Đàm. Nó đại biểu cho cái gì? Những người đang ngồi đây không phải là kẻ ngu, lập tức liên tưởng tới mật tàng Tinh Hải Long Cung, truyền thừa của Khương Bắc. Hơn 100 năm qua, mật tàng này là lần đầu tiên chính hiện rõ khắp thiên hạ. Thư gia Đảo có được mật tàng Tinh Hải Long Cung, nghe tin đồn, trong tay Khương Bắc còn có kiếp yêu binh trầm hải mộc hương giáp, linh yêu binh Bích Hải Triều Sinh Tiêu, Hải Long Vương Am hiểu âm luật Sáng tạo ra tiểu thương hải độc đáo chính là môn đạo pháp thanh ngự tuyệt phẩm, môn đạo pháp thanh ngự của Viêm gia so với nó, quả thực chính là một rác rưởi à. Thương Lam Hải Long là yêu thú tuyệt phẩm, nguyên bản hẳn là yêu thú cấp kiếp yêu, xem ra là bởi vì cùng Sở Bá Vương đánh một trận khiến cho tu vi giảm xuống, chỉ là cảnh giới linh yêu, thật đáng sợ à. Thảo nào thư gia đảo đại thắng nguyên nhân là có mật tàng tinh hải long cung chống đỡ. Trên thực tế, thu hoạch từ mật tàng tinh hải long cung ít hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của mọi người. Ví như Kiếp yêu binh Trầm Hải Mộc Hương giáp đá sớm bị Sở Bá Vương đánh hỏng, yêu binh Linh yêu Bích Hải Triều Sinh Tiêu, tu vi cũng đỡ giảm xuống cấp đại yêu. Truyện sắc hiệp nhưng mà khả năng tưởng tượng của con người tuyệt đối là đứng đầu vạn vật nhất là bộ dạng thư thiên hào và Sở Vân cười mà không nói, càng làm cho mọi người suy nghĩ bọn họ không có sợ hãi, trong tay còn có rất nhiều con bài chưa lật, khiến cho mọi người lưu lại không gian liên tưởng phong phú. Thật đáng ghét. Ban đầu còn chuẩn bị sau khi buổi hòa đàm kết thúc, phục kích bọn chúng, báo thù cho ba cháu ruột của ta. Thương Lam Hải Long, Oanh Thiên Trì Phương hồng âm thầm siết chặt song quyền trong lòng tràn đầy cừu hận và không cam lòng. Phụ tử bọn chúng cùng nhau xuất hiện, bộ dáng căn bản không có sợ hãi. Tất nhiên còn có con bài hùng hậu chưa lật, kế thừa truyền thừa của Hải Long Vương, há lại có thể không có con bài hùng hậu chưa lật hay sao? Ai? Xem ra tạm thời chỉ có thể buông tay. Nghĩ tới đây, Phương Hồng chậm rãi buông lỏng song quyền, phun ra một ngụm khí bẩn, nhãn thần nhìn về phía phụ tử thư gia đạo, đã không còn giống như trước. Đây chính là sức mạnh thực lực phụ tử thư gia đảo bày ra, phương ra với thực lực nhất lưu đúng nghĩa bao nhiêu năm phải đối sử công bằng. Thật không ngờ kế hoạch uy hiếp của ta, sau cùng trở thành thành tựu của thư gia đảo. Thiếu chủ Viêm gia cách đó không xa nhẹ nhàng liếc mắt nhìn thư Thiên Hạo, đặc biệt ngừng lại trên người Sở Vân một chút. Trong lòng Kiên Nghị hai phụ tử này, trong lòng đầy vẻ sợ hãi. Như vậy, kế hoạch của ta chẳng phải đã thất bại sao? Nếu không chiếm lĩnh được thư gia đảo, e là viêm gia chúng ta chống đỡ không được bao lâu." Thiếu chủ Viêm gia chau mày, hiển nhiên trong lòng có nhiều sầu lo khác. Viêm gia công kích thư gia, hiển nhiên hắn đã thể hiện thái độ của hắn. Ha ha a. Xem ra chẳng bao lâu nữa, danh hiệu Chư Tinh Mãnh Hổ lại trịnh trọng đăng trên đằng bảng. Viêm Mộ ở đây, xin chúc mừng đảo chủ Thư gia đảo trước. Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 230, hai nhà Cẩu Minh chiếm hết tiện nghi thái độ của thiếu chủ Viêm gia bỗng nhiên chuyển biến lớn, trên mặt rạng rỡ tươi cười. Trên thực tế, Viêm gia chúng ta và thư gia vẫn luôn hòa thuận, là lần băng hữu hảo. Đáng trách chính là lúc trước nghe lời tiểu nhân gây xích mích, lại có thể hiểu nhầm quan hệ giữa Tàn Lang và thư đảo chủ. Hôm nay chân tướng đã rõ, thư đảo chủ có mật tàng tinh hải long cung lại sao có thể cướp đoạt một ít lợi ích nhỏ của bọn hải tặc. Lời kia vừa thốt ra, nhất thời sắc mặt mọi người vô cùng đặc sắc. Phi, Ngữu Hảo Lân Bang, lời vô sỉ này cũng có thể nói ra. Lúc này, có rất nhiều người mắng thầm trong lòng. Sắc mặt chữ gia đảo âm trầm, cảm giác như chính mình bị tát vào mặt. Cái gì gọi là nghe lời tiểu nhân gây xích mích? Đại biểu Thiết gia không nói gì, hừ lạnh một tiếng. Trong lòng thầm giận, 14 người ở đây, thiếu chủ Viêm gia nhượng bộ, khiến 13 gia đao khác lập tức rơi vào thế bị động. Chân tướng rõ ràng, hiểu lầm Đào chủ thư gia đao, lời này cũng có thể nói ra, trực tiếp phủ nhận liên quân vì đại nghĩa xuất binh khai chiến. Ngay cả đại nghĩa cũng bị thiếu chủ Viêm gia phủ quyết, lần hòa đàm này làm sao có thể đàm phán. Ngay cả Sở Vân cũng bất ngờ. Thái độ của thiếu chủ Viêm gia đột nhiên chuyển biến, khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào thiếu chủ Viêm gia có ý đồ khác? Sở Vân nhẹ nhàng nhíu mày, nghĩ không ra, nhưng thư gia đảo chúng gia hẻo lánh, hoang vu, trên chủ đảo, thậm chí còn lưu lại rừng rậm không có khai phá hết, lại có giá trị gì để hắn mưu tính sao? Suy nghĩ lại ký ức kiếp trước, cũng không phát hiện manh khé gì. Dù sao kiếp trước, thư thiên hào vừa chết, chính mình cũng nhanh chóng bị thư phu nhân xa lánh, lưu lạc tại trong các quốc đảo, rất ít khi trở về Trư Tinh quần đảo. Đúng lúc này chuyện đã xảy ra, cũng không cần phải lý giải. Ha ha, nếu chân tướng đã rõ ràng, vậy hãy công bố đi, vì sao Viêm gia tham gia trận chiến bất nghĩa này, bồi thường tổn thất cho thư gia thế nào đây? Trong mắt Thụy lão nhân chợt lóe ra tinh quang, nhạy cảm nắm bắt cơ hội hiếm có này mở miệng lên tiếng hòa đàm, trong lòng thiếu chủ Viêm gia hình như đã có kế hoạch từ trước, lập tức nói: "Viêm gia chúng ta nguyện ý cùng thư gia khai thông mậu dịch đường biển, đồng thời trong 3 năm sau đó, tiến hành mua bán tranh lệ, nhập mối biển thư gia." Nói một tràng dài, đều là về thương mậu. Sở Vân nghe xong, trong lòng không kiềm chế được, mậu dịch có thể giải quyết vấn để vật chất cùng nghèo đói, thúc đẩy kinh tế phát triển, nhất là chính sách theo như lời thiếu chủ Viêm gia vừa nói, đều rất có lợi cho thư gia đảo. Nếu có thể thúc đẩy tiến đến thành công, lợi ích không hề nhỏ. Nhưng mà dù vậy, thư Thiên Hà vẫn mặc cảm một hồi. Cuối cùng thiếu chủ Viêm gia đành phải nhượng bộ, thư gia đảo thu được lợi ích ngoài dự tính. 13 gia đảo còn lại âm thầm chửi mắng Viêm gia, nhưng biểu hiện cũng đành phải nhượng bộ chỉ là mức độ nhượng bộ không bằng viêm gia. Vệ gia chúng ta nguyện nhường bước, kết minh cùng thư gia. Đại biểu vệ gia bỗng nhiên lên tiếng, khiến mọi người cả kinh, chuyển ánh mắt nhìn về phía đại biểu vệ gia, không kìm được lòng đều toát ra vẻ tán thưởng. Thư gia là kẻ đầu sỏ khiến vệ gia bi thảm như vậy, thế nhưng hôm nay khác đã khác trước. Chính là vệ gia đang có nguy cơ bị các thế lực nhất lưu thiết gia, viêm gia Phương gia chiếm đoạt. Tuy rằng thư gia đảo đại thắng, lại có mật tàng tinh hải long cung, thế nhưng ngọn nguồn ở nơi nào ai cũng đều thấy rõ. Tuy rằng tấn chức trở thành thế lực nhất lưu, thế nhưng còn cần có thời gian phát triển. Lúc này, liên kết yếu kháng mạnh mới là lực chọn đúng đắn nhất. Tất cả lấy lợi ích của bản thân làm trọng, cho dù đã từng là hung địch, nhưng vì lợi ích, vệ gia gãy răng nuốt máu, cũng phải kết minh cùng thư gia. Vệ gia có cái nhìn chính xác về thư gia chúng ta, cần thời gian phát triển, không có dư lực mở rộng mới đưa ra yêu cầu liên minh. Không chỉ có Hải vực thư gia Lân Cận Hải vực vệ gia mà trong đó còn có Hải vực Thiết gia. Nếu như cự tuyệt liên minh, để Thiết gia chiếm đoạt vệ gia. Cùng lúc đó, Sở Vân khẽ động lòng, Thư Thiên Hào gật đầu đồng ý, lên tiếng bàn thảo hiệp ước liên minh cùng vệ gia. Cho dù minh ước này trên thực thế rối tinh rối mù, thế nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Sắc mặt đại biểu Thiết gia Long đạo tri âm trầm như nước, quả thực điều hắn không muốn chứng kiến chính là Vệ gia liên minh với thư gia. Lúc này mở miệng nói, trận chiến bất nghĩa này, tiểu nhân ngây xích mịch, vô cùng đáng ghét, cần phải trừng trị nghiêm khắc, chữ đạo chủ cho rằng có đúng đắn hay không? Long đạo tri, nhãn thần của Sở Vân ngưng động lại, Hắn rất có ấn tượng với người này. Hắn là thủ tịch Mưu sĩ của Thiếu đảo chủ Thiết gia Thiết Ngao, ngày sau Thiết Ngao lên làm Thiết gia đảo chủ, hắn chính là thủ tịch gia thần. Có nhiều trí kế lương mưu, chính là trợ thủ đắc lực của Thiết Ngao. Chữ đảo chủ thất kinh, nhãn thần lóe ra, trong lòng giận dữ, già bộ thở dài nói: "Ai, mặc dù chữ khi xương là người trong chữ gia, thế nhưng làm người trung gian dẫn phát chiến tranh?" thực sự tội không thể tha. Ngươi đâu, lập tức lấy đầu nàng mang tới đây cho ta." Thư Thiên Hào xua tay ngăn lại, nói: "Nếu như chữ Khi Xương là tên đầu xỏ gây lên, vậy để nàng cho ta, người bị hại trong việc này xử trí, chữ Đào chủ nghĩ thế nào? Đã như vậy, ta sẽ giao nàng cho thư Đào chủ." Chữ gia chủ lập tức đồng ý, nếu như đã buông tha quân cờ này, giao cho Thư Thiên Hào cũng không phải không thể. Long đạo chi thở dài một hơi, liếc mắt nhìn chữ gia chủ thật sâu, không thèm nhắc lại. Long đạo chi, hừ, thiết gia ngươi còn muốn dội nước lạnh vào chữ gia ta. Không có cửa đâu." Chữ gia chủ cười nhà. Các thế lực tranh đấu gay gắt, mỗi lời nói đều mang theo dụng ý khó lường, chỉ có Thủy lão nhân là nhẹ nhàng nhất. Hai mắt hắn lại nheo lại, rơi vào trạng thái tựa như ngủ mà không phải ngủ. Trận chiến lần này Kiến Hoa Mụ mở rộng tầm mắt, biết được chí dũng của thư gia. Hoa gia chúng ta cũng nguyện ý cùng thư gia kết thành đồng minh, giúp đỡ lẫn nhau. Trong khi các thế lực đang đả kích lẫn nhau, bỗng nhiên đạo chủ Hoa gia đảo mở miệng nói, câu nói đầu tiên như bom hạng nặng đưa vào doanh trướng. Trong lúc đó, thần tình của mọi người đều ngưng động lại, trừng mắt lộ ra vẻ khó hiểu và khiếp sợ. Hoa gia cũng muốn liên minh cùng thư gia, tại sao? chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, Sử trí thư phu nhân dò xét lăng mộ thượng, không cần phải. A, chẳng lẽ là thiếu đạo chủ Hoa gia bị thư gia bắt giữ? Lúc này Hòa Đàm tất sẽ được thả ra. Bằng không muốn Hòa Đàm làm gì? Tất cả mọi người không hiểu vì sao đạo chủ Hoa gia đảo vì sao liên minh cùng thư gia. Hai mắt Long đạo chi nheo lại, liếc mắt nhìn đảo chủ Hoa Gia đảo thật sâu, thần tình dường như có chút suy nghĩ. Đảo chủ Hoa Gia đảo đột nhiên đưa ra chủ ý liên minh, vì sao? Chờ chút. Nhớ lại, nửa năm trước khi hắn qua đời, nguyên lai là trong người có trọng bệnh, đang lo công việc hậu sư sao? Trong mắt Sở Vân chợt lóe ra linh quang, khám phá tâm tư đảo chủ Hoa Gia đảo. Bộ máy hành chính mỗi một lần đều không khó tránh khỏi hỗn loạn. Đảo chủ Hoa Gia Đảo đã vì hắn mới quyết định như thế này, đây mới chính là một chính trị gia chân chính a. Hoa anh mà phụ thân hắn khi nói ra đều có điểm khác biệt. Sở Vân thầm thở dài trong lòng, nếu như Hoa gia muốn cùng thư gia liên minh, không còn là địch thủ, mà thư gia đảo cần thời gian phát triển, đúng là chuyện tốt. Thư Thiên Hạo tự nhiên không cự tuyệt. 3 ngày sau khi hòa đàm hoàn tất, Kết quả đều nằm trong dự tính của mọi người, thư gia và vệ gia, hoa gia kết thành đồng minh, viêm gia khai thông mậu thương trên đường biển, trong buổi hòa đàm chiếm hết tiện nghi, đạt được rất nhiều bồi thường. Hải Nhi có suy nghĩ như thế nào? Trên thuyền trở về thư gia đảo, thư Thiên Hào lên tiếng hỏi. Hải Nhi đã được mở rộng tầm mắt, trong mắt chính trị gia, thế giới giống như bàn cờ, mỗi người đều là quân cờ. Để bảo vệ chính mình, chữ gia chủ hy sinh quân cờ của chính mình, muốn quấy độc cục diện, Long đạo chi trong lúc loạn thủ lợi, Vệ gia ẩn nhẫn tới cực điểm, thiếu chủ Viêm gia có ý đồ khác, còn có đạo chủ Hoa gia đảo ngoài dự đoán của mọi người. Từ tận đáy lòng Sở Vân phát ra một tiếng cảm thán. Thư Thiên Hào gật đầu, nhìn Sở Vân trong lòng đầy vui mừng, nói: "Không sai, hài nhi của ta nhìn rất thấu." Ngừng lại một chút, Hắn bỗng nhiên lại hỏi, "Như vậy theo ngươi nghĩ, nên xử trí chữ Khi Xương như thế nào?" Chữ Khi Xương chính là thư phu nhân, chữ gia đảo chủ vốn muốn giết nàng thế tội, thế nhưng lại bị thư Thiên Hào mang qua đây. Như vậy, nên xử thư phu nhân này như thế nào đây? Lúc này lại gặp lại thư phu nhân, gần như Sở Vân không thể tin được vào hai mắt mình. Tóc thư phu nhân từng cụm bạc trắng, sắc mặt u ám đầy nếp nhăn. Dáng vẻ giàn ruo hiện rõ trong ánh mắt, cảm giác giống như một lão nhân sắp gần đất xa trời, muốn chém muốn giết tùy các ngươi. Trong thấy Thư Thiên Hạo và Sở Vân đi tới, sắc mặt thư phu nhân vẫn rất bình thản, hoặc nói chính xác hơn, chính là đang chờ chết. "Nàng đi đi." Thư Thiên Hạo tiến lên, cởi bỏ đoạn dây thừng chói chặt cho thư phu nhân. Thư phu nhân sững sốt, sau đó cười lạnh nói: "Muốn cho ta có thêm hy vọng?" Sao khiến ta thất vọng chết đi sao? Hãy giết ta đi, ta tuyệt đối không cho các ngươi thực hiện được." Sở Vân lắc đầu, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía nữ nhân đáng thương này. Truyện Tiên Hiệp mở miệng nói, "Ngươi không phải suy nghĩ nhiều, ngươi đi đi, tên đầu xỏ thực sự chính là chữ gia chủ, phụ tử chúng ta thả ngươi đi. Người đáng trách, tất cũng có chỗ đáng thương. Thư phu nhân rất đáng trách, nhưng lại rất đáng thương." hy sinh tuổi thanh xuân của chính mình, hạnh phúc của chính mình gả đến thư gia đảo hoang dã này, vì cuộc sống của hai người con trai, vì lợi ích của gia tộc mà mưu đồ dựng lên trăm phương ngàn kế, nhưng cuối cùng là thế này đây. Kết quả, ngược lại nàng bị gia tộc vứt bỏ, trở thành vật thí mạng. Nguyên bản chữ gia đảo chủ nghĩ muốn giết nàng gánh tội thay, kết quả lại được thư Thiên Hào cứu. Đây là việc trâm biếm tới cỡ nào? Trước kia Sở Vân rất hận nàng, thế nhưng chính hắn được mở rộng tầm mắt. Khi gặp lại thư phu nhân, lúc này hắn mới phát hiện trong lòng chính mình thương hại nàng hơn là hận nàng. Thư phu nhân đã không có uy hiếp, chỉ là một lão phụ nhân không có thiên phú ngư yêu sư thì có thể uy hiếp gì đây? Không bằng thả nàng, ngược lại có thể đạt được danh tiếng, để người đời nhìn vào đại khí đảo chủ thư gia đạo. Đây là lời của Sở Vân khi trên thuyền trở về nói với Thư Thiên Hạo. Thư Thiên Hạo vỗ vai Sở Vân, lúc đó cảm động không nói gì thêm nữa. Hắn hiểu rõ tâm tư của Sở Vân, tất cả đều suy nghĩ thay chính mình. Dù sao cũng là phu thê nhiều năm, dù suy đi tính lại, không phải là người dưng nước lạ, dù sao cũng là phu thê. Thần tình của thư phu nhân ngây dại trong chốc lát, bỗng nhiên sắc mặt nhăn nhó, rít gào. Tại sao không giết ta? Giết ta đi, tới đây giết ta đi, mau giết ta đi. Tóc tai nàng bù xù, trạng thái như điên dại. Phát tiết trong một khoảng thời gian dài, bỗng nhiên quỳ xuống đất, khóc giống đã chết, đều đã chết. Thư đại, thư nhị đều bị chữ gia giết chết. Con của ta. Sở Vân vô cùng kinh ngạc, ngẫm lại cũng thấy thoải mái. Cái loại tấu chất như thư đại, thư nhị Chữ gia tự nhiên thấy trướng mắt, vừa rồi Thư Thiên Hào cứu chữ Khi Xương, nhất định đã bị hắn diệt tận gốc. Rốt cuộc với tình trạng của thư phu nhân bây giờ, rõ ràng sống không được bao lâu nữa. Trước khi đi, nàng dùng ánh mắt đầy phức tạp liếc nhìn về phía Thư Thiên Hào và Sở Vân. Có một tin tức, ta cũng không dám khẳng định, mặc kệ người có tin hay không, tạm thời ta cũng muốn báo đáp lại ngươi. Có người nói phía tây nam trên hải vực xà tàu của chữ gia, phát hiện lăng mộ thiên la hầu dưới đáy biển, hiện nay đang tiến hành khai thác. Chữ Khí Sương này, sau cùng vẫn không từ bỏ thủ đoạn, vẫn đùa giỡn mấy hoa chiêu này. Thư Thiên Hào lắc đầu, nói rõ tình cảm trong lòng đối với nàng đã hết. Chữ Khí Sương nói là báo đáp, chính xác hơn chính là trả thù. Trả thù chữ gia, dưới đáy biển có lăng mộ thiên la hầu. Trong trí nhớ kiếp trước, Đích sắc có tin này, xem ra theo như lời nàng nói, cũng có thể là thật. Tim Sở Vân đập thình thịch. Trong tay Thiên La Hầu có Linh Yêu binh Thiên La tán, có mỹ danh chống trời, tùy ý chống đỡ sấm sét điện quang. Nếu như có Thiên La tán trợ giúp Tú Tuyết đao, như vậy tăng thêm thành công độ linh yêu kiếp. Thiên La tán của Thiên La Hầu. Nghe được tin này, hai mắt của Du Nha đại sư sáng ngời. Thiên la tán có thể chống đỡ sấm xét điện khí, cấu tạo kỳ diệu của nó ta vẫn chưa thể lắm được. Thật đáng tiếc lần này đại thắng, thu được vô số chiến hạm. Ta cần phải sửa chữa lại chiến hạm, còn phải tu sửa lại thư gia thành, thực sự không thể đi được. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 232, Sử trí thư phu nhân, dò xét lăng mộ, hạ vẻ tiếc đối hiện lên trên khuôn mặt hắn. Sau đó là đến ánh mắt mong đợi nhìn về phía Sở Vân. "Đại thúc cứ yên tâm, ta đi dò xét lăng mộ dưới đáy biển, nhất định sẽ cố gắng hết sức." Sở Vân nói, "Vậy ta trông cậy vào thiếu đạo chủ người. Được rồi, ta tặng ngươi tiền mua phòng theo Lưu Tinh Tiễn Chính Tông của Mông Nguyên quốc chủ, có thể đạt được 7 phần." Vi lực của Lưu Tinh Tiễn Chính Tông đọc truyện online trước khi đi, Du nha đại sư cầm một bó tiền để vào tay Sở Vân. Nhất thời trên mặt Sở Vân lộ rõ vẻ vui mừng. Mông Nguyên quốc chủ tặng cho hắn 30 lưu tinh tiền chính tông, vốn hắn mang theo 20 tiền trên người, trong đại chiến đã dùng hết sạch. 10 tiền khác, hắn giao cho Du nha đại sư để hắn có thể phòng chế theo. Lưu tinh tiền chính tông do Mông Nguyên quốc đặc chế, Du nha đại sư lại có thể mô phòng được 7 phần. Khiến hắn có chút vui mừng. Hải vực Sa tảo ở sát biên giới hải vực chữ ra, đêm đó để tránh bị phát hiện, chỉ có hai người Sở Vân và Kim Bích Hàm bí mật cưới mật Tiềm Chu phóng chế, từ ngoài khơi lặn xuống. Tuy rằng mật Tiềm Chu không có đủ khả năng lặn vào biển sâu giống như mật Tiềm Chu chính thống, thế nhưng mật Tiềm Chu này cũng có chút đặc sắc riêng, thân thuyền làm bằng gỗ phối hợp với một đạo pháp đặc biệt chỉ cần không gặp phải chiến lực linh yêu, căn bản không thể bị phát hiện. Trong biển rộng không bao giờ thiếu sinh vật sinh sống. Nó mang theo một vẻ đẹp đặc trưng, dường như khiến cho người ta nhìn mãi không chán. Thoáng hiện lên trong tầm mắt, các loại tôm, cua, cá đặc sắc ngủ đông tại hải xa, có khi còn thấy bảo thạch hải đồn nhoáng lên trong phạm vi nhìn. Trong khi có hải thuyền đi qua, Sở Vân liền điều khiển mật tiêm châu xuống sâu thêm một chút. Xuyên thấu qua cánh cửa, có thể trông thấy đáy thuyền khổng lồ, bóng đen dõi ngay trên đầu. Khi không có hải thuyền đi qua, Sở Vân liền ngơi lên một chút, ánh chiếu dõi trên mặt biển, từ đáy biển nhìn lên, quả thực là một cảnh diệu kỳ. Sóng biển màu xanh lam bập bềnh, bầu trời tại tầm nhìn hiện tại có một loại mỹ lệ khá biệt. Thiên La Hầu, ta cũng có nghe qua danh tiếng của hắn. Có người nói chiến lực bình thường, nhưng mà là cường giả rất nổi tiếng. Trong lúc nhàn hạ, Đôn Hoàng công chúa liền nhắc đến Thiên La Hầu. Đó là bởi vì Thiên La tán có thể khắc chế sấm sét điện khí, yêu vật độ kiếp, phần lớn đều là lôi kiếp. Thiên La Hầu liền trở thành người có điều kiện tốt nhất trợ giúp độ kiếp. Hắn trở thành thượng khách thường xuyên qua lại với các thế lực, tiếng tăm lừng lẫy. Sở Vân cười nói: Đáng tiếc năm tháng không buông tha người, cuối cùng hắn cũng bị tiêu hủy theo thời gian. Ngự yêu sư chỉ khi đạt được thánh cấp mới có thể chân chính trường sinh bất tử. Cho dù là hoàng bảng, đế bảng, vương bảng, bất quá sinh mệnh cũng chỉ được mấy vạn năm, một ngày nào đó cũng sẽ hóa thành đất vàng. Kim Bích Hàm cảm thán nói, từng cường giả đều có một cố cự đặc sắc động lòng người, chỉ cần khi sống xuất sắc Làm sao phải ngại thời gian và năm tháng phai nhòa. Sở Vân rộng lòng, hắn cũng đã chết quá một lần, càng quý trọng sinh mệnh, càng cảm thấy thông suốt. Đi liên tục một ngày một đêm, khi trời sáng, rốt cục hai người cũng đã tới Hải vực Xà Tạo. Phạm vi Hải vực Xà Tạo rất rộng, phạm vi khoảng gần 1000 hải lý, thuộc về vùng biển quốc tế, xung quanh tiếp giáp với bốn gia đảo trữ, Vệ, Mã, Viêm Ở đây quanh năm không có tàu thuyền qua lại. Xà tảo là một loại yêu thực, giống như một con rắn dài, đuôi rắn sinh trưởng giữa bùn trong đáy biển, đầu rắn giật giảo theo nước biển, bắt bầy cá, tôm xung quanh. Khi tàu thuyền đi qua đó chúng sẽ vồ lấy, dùng thân tảo cứng cáp trắng mịn, siết thật chặt hải thuyền, sau đó cuốn vào đáy biển, từ từ hưởng thụ mỹ thực. Một cây yêu thực xà tảo đương nhiên cũng không có gì đáng sợ. Thế nhưng hàng nghìn hàng vạn yêu thực xà tảo sinh trưởng cùng ở một chỗ thì sao? Theo thời gian trôi qua, dần hải vực xà tảo thuộc về chư tinh quần đảo, là khu cấm tàu thuyền qua lại. Bất quá, mật tiềm chu thực sự rất an toàn. Mật tiềm chu chân chính có thể tránh né các loại yêu thú trong biển sâu, có thể tiến hành khảo sát và khai thác. Sở Vân cười mật tiềm chu này, chỉ cần không động tới yêu thực xà tảo cấp linh yêu Tất nhiên sẽ không bị phát hiện Cho dù là vậy Nhưng sở vân không dám sơ suất Điều khiển mật tiềm chu từ từ đi về phía trước Ước chừng nơi này có hàng nghìn hàng vạn xà tảo Cấp tiểu yêu Đại yêu chí ít cũng tới một nghìn đầu Thậm chí có hai người may mắn trông thấy Hai đầu xà tảo cấp linh yêu đang nổi đấu ở đây Mặc dù biết rằng mật tiềm chu cách âm Thế nhưng khi sở vân nói chuyện Không tử giác thấp rộng hơn Sắc mặt Kim Big Hàm trở nên ngưng trọng, nói như vậy, bị Sà Tạo quấn vào chỗ này, chẳng phải cửu tử nhất sinh sao? Kỳ lạ, phiêu lưu như vậy, vì sao chữ Gia vẫn muốn khai phá hải vực này? Trong lịch sử chư tinh quần đảo, từng có một khoảng thời gian, mọi người không ý thức được sự nguy hiểm của hải vực Sà Tạo. Ở đây đã từng mở đường đường biển, kết quả có rất đoàn thuyền đã bị đắm chìm. Trên những đoàn thuyền này có rất nhiều bảo vật, hoặc là những bài thuốc gia truyền thất tơ yển. Có người nói chữ gia đã khai thác viễn hải vực này, đã đào bới được bí quyết luyện đan đã thất truyền hơn 400 năm, chính là dựa vào phương pháp luyện đan thượng đẳng, cho nên đan dược của bọn họ đã đứng đầu trên thị trường. Sở Vân giải thích, Kim Bích Hàm hiểu được, hít vào một hơi thật sâu, cảm thán nói, đây đúng là một hiểm địa cũng là một vùng đất trù phú, thật xứng đáng với danh hiệu của nó. Dựa theo những gì chữ Khi Xương nói ra, biết được lăng mộ của Thiên La Hầu nằm trên phía tây Nam Hải vực Sa Tào, chỉ là phạm vi quá lớn. Hai ngày sau, hai người liền bắt đầu tìm kiếm ở chỗ này. Quá trình tìm kiếm hết sức thong thả. Hải vực này đầy rẫy yêu thực, khi vừa mới sinh trưởng, cấp ấu yêu ân táo vừa cao vừa nhỏ lại mềm dẻo, hiện màu xanh biếc đẹp mắt. Mã yêu thực cấp tiểu yêu, thông thường gốc rễ yêu thực dài hơn 10 trượng, chiều rộng khoảng 5-6 trượng. Gốc rễ táo cắm sâu vào trong biển, ngọn táo trực tiếp ngoi lên gần tới mặt biển, rạt rào theo nước biển. Mật tiềm chu đi xung quanh chúng thật giống như con côn trùng bám trên thân cây lúa mạch. Yêu thực khổng lồ như vậy, rễ cây mọc san sát nhau. Tươi tốt sánh ngang rừng rậm nguyên thủy, có thể khiến công tác tìm tòi khó có kết quả hơn. Nhất là nước biển ở đây, hiện lên một màu xanh biếc. Thân yêu thực bập bềnh theo nước, ánh sáng chiếu trong nước rất có hạn. Bóng tối uốn lượn rất đáng sợ. Một lúc sau, mang đến cho người ta áp lực cực lớn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 233 Thiên không chi thành vào vật dưới mí mắt, thượng, mau nhìn chỗ kia, có một bóng đen rất đáng ngờ. Kim Bích Hàm bỗng nhiên đứng lên, dọa Sở Vân giật nảy mình. Bình tĩnh chớ vội. Một âm thanh truyền bên tai Kim Bích Hàm khiến nàng phấn chấn, nhưng Sở Vân biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn điều khiển mật tiêm chu phòng chế, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Ai, chỉ là khối đá dưới đáy biển. Kim Bích Hàm tiết khí, thất vọng nói. Sở Vân cười cười, không để ý tới. Trên thực tế, tình huống này xảy ra rất nhiều lần. Khi mới bắt đầu tiến vào hải vực, Kim Bích Hàm cũng rất hưng phấn, muốn tranh đoạt thao túng mật tiêm. Bây giờ, đã trải qua 2 ngày, sắc mặt nàng tái nhợt, ẩn bên trong vẻ mệt mỏi. Nhìn Sở Vân, so với nàng hoàn toàn trái ngược, vẫn như trước tinh thần sáng láng, hai mắt sáng ngời. Sở Vinh Huynh không cảm thấy mệt mỏi sao? Kim Bích Hàm dùng ánh mắt thán phục cùng nghi hoặc nhìn về phía Sở Vân. Tĩnh tâm lại, huynh sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Huynh cảm thấy mệt mỏi là do tinh thần huynh uể oải. Trong lòng Phật phòng, ví như đại hỷ đại bi sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi thậm chí phát điên. Thứ nhất huynh đi vào hải vực này, liền lo được mất. Xuất hiện một bóng ma khả nghi, sẽ hưng phấn nửa ngày. Nhưng sau khi phát hiện chỉ là một tảng đá, lại rơi vào thất vọng. Mọi thứ tuần hoàn như vậy, có thể không cảm thấy mệt mỏi được sao? Sở Vân cười giải thích, điều này đã có trong ký ức kiếp trước, khiến trong lòng hắn có được sự bình tĩnh. Tìm kiếm bí mật chính là cần sự bình tĩnh và lý trí. Ta đã hiểu, ta sẽ không kinh ngạc nữa." Kim Bích Hàm nghiêm túc, gật đầu, nhãn thần thoáng chốc chiếu sáng, hét lớn: "Mau nhìn một xác thuyền. Sở Vân chỉ biết lắc đầu, trong lòng biết trong khoảng thời gian ngắn kim bích hầm rất khó có thể dưỡng thành tâm cảnh như chính mình, chỉ là ngẫm lại cũng thoải mái. Chính mình lần đầu tiên mạo hiểm, biểu hiện so với nàng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tiếp đến nhìn theo hướng kim bích hầm chỉ, tập trung nhìn vào. Hử? Lần này không phải tảng đá, thực sự có một con thuyền chìm dưới đáy biển. Chính xác mà nói Chỉ lá hơn phân nửa xác thuyền, chiến thuyền này bị chặt đứt làm hai, ai. phần sau đã không cánh mà bay. Mũi thuyền giống như cột cờ, dài đến hai trượng, hướng thẳng lên mặt biển, mặt ngoài thoải, rêu xanh bám chi chít. Cột buồm chính đã mất hơn phân nửa, còn khoang thuyền bị bốn dưới đất biển bao phủ, trong nước biển độc ngầu, chiến thuyền đứt gãy một mảnh hắc ám, không khí xung quanh lộ ra vẻ thần bí u ám. Kim Bích Hàm hưng phấn, Hai mắt tỏa sáng, cầm tay Sở Vân nói: "Ai, huynh nghĩ ở đây có bảo tàng gì? Có thể có, hoặc cũng không có cái gì." Thần tình Sở Vân rất bình tĩnh, hoặc là bên trong có ẩn chứa nguy hiểm không dự liệu được trước, ví như yêu thực có ham thích đặc biệt, linh yêu xà tảo thường ngủ yên trong thuyền, Kim Bích Hàm lại càng hoảng sợ, tin là thật, sẽ không có loại linh yêu xà tảo này chứ? Trên đời có nhiều chuyện vô cùng kỳ quái, ai có thể nói chính xác được đây." Sở Vân nhún vai, miệng tủm tỉm cười. Đương nhiên Kim Bích Hàm không phải là người ngốc nghếch, vỗ vào lưng Sở Vân, nói: "Hỗn Đản, rõ ràng dám trêu đùa ta. Ta cảm thấy phải nói cho huynh, chúng ta đang mạo hiểm, lúc này cần phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt với hiểm cảnh." Trạng thời tâm lý bất ngờ không kịp đề phòng sẽ khiến ngươi không phát huy được thực lực mà nuốt hận. Kết quả không lường được chứ, đây chính là phiêu lưu mạo hiểm, cũng là chỗ hay của nó. Được rồi, không cần nói nhiều, chúng ta đi vào." Sở Vân nói, khiến Kim Bích Hàm rơi vào trầm mặc, thưởng thức mùi vị chất chứa trong đó, một loại phiêu lưu không sợ hãi, tràn ngập truy cầu và kích thích. Mật Tiềm Chu thong thả tiến lại gần xác thuyền, Từ xa xa nhìn còn không nhận ra, tới gần rồi mới phát hiện xác thuyền này rất lớn, từ chỗ gãy, mật tiêm chu chậm rãi lặn vào bên trong, khắp nơi trên thân thuyền đều lộ ra một luồng khí, hiển nhiên đã ở rất lâu dưới đáy biển, điều này đang nói rõ lịch sử xác thuyền này, càng khiến Sở Vân muốn tìm tòi nghiên cứu. Đây là chiến thuyền thời kỳ Đường Cầm quốc, có điêu khắc phù hoa, đường hoa văn tinh xảo, Ánh mắt Kim Big Hàm linh động tới cực điểm, ở đây đã từng phát sinh trận chiến kịch liệt, trong khi quần công rồi rơi vào yêu thực xà tảo, cho dù chiến hạm loại này cũng không có cách nào kháng cự. Mật Tiềm Chu đi qua những khe nhỏ, tùy ý có thể thấy được vết tích chiến đấu năm đó, thậm chí còn có không ít xương cốt. Mật Tiềm Chu bị dòng nước kéo dựng lên. Nói chung, trong phòng thuyền trưởng có cất giấu nhiều của cải quý giá. Chúng ta thật là may mắn. Sắc chiến thuyền này còn lại một nửa phía trước. Sở Vân cười cười. Sau một lát, hai người đã tìm được tới phòng thuyền trưởng, mật tiểm chu cũng không vào được. Kim Bích Hàm đang định động thủ phá hủy cửa trước, lại bị Sở Vân ngăn cản, động tĩnh quá lớn sẽ tạo lên phiền phức không cần thiết. Nếu như là cơ sở ngầm của chữ Gia Phát Giác, e là mục đích chuyến đi này chúng ta sẽ hóa thành bọt nước. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta lặn vào trong đó. Huynh trấn thủ ở đây." Sở Vân nói, "Hãy để cho ta đi vào đó." Thần Tình Kim Bích Hàm nhảy nhót, lộ ra vẻ khẩn trương, đặc biệt xen vào đó là cảm giác chờ đợi. Sở Vân nhìn nàng, gật đầu, chiếu có nói, "Cẩn thận một chút. Thông thường bảo bối của thuyền trưởng đều giấu dưới hòm trong khoang thuyền hoặc là ngầm để trên vách tường." Kim Bích Hàm kinh ngạc liếc mắt nhìn Sở Vân, rất kỳ quái hắn dường như rất có kinh nghiệm. Nàng lấy ra bảo thạch hải đồn, thúc dục đạo pháp, liền hiện lên một cái bong bóng thật lớn, chính mình trốn ở trong đó, được bảo thạch hải đồn kéo vào trong phòng thuyền trưởng tối om.